Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lê Hữu Đạt, chủ hãng tàu biển Đại Dương Câu nói vừa phát ra khỏi miệng Thì tư đại chụp lấy cổ hắn và quát lớn Mày dẫn mặt với tao hả mày? Tay điều tra viên vẫn bình tĩnh Tôi đang làm việc, đâu có giỡn với ai Yêu cầu ông bỏ tay ra để tôi tiếp việc Mọi con mắt đổ rồn về phía tư đại Bởi câu sướng danh vừa rồi chính là tên của ông ta Quán này ai cũng biết Buộc lòng Tư Đại phải buông tay, thả điều tra viên ra, nhưng vẫn hậm hực nói: "Đừng có giỡn kiểu đó với tao nghe chưa." Nhưng điều tra viên đâu có sợ, bởi vừa khi thấy chính mắt của Tư Đại cũng nhìn vào con dao và nhận ra đó chính là con dao của mình. "Sao, sao lại thế này được?" Một điều tra viên có biết Tư Đại, anh quay sang hỏi: "Con dao này là của ông?" Tư Đại hơi mất bình tĩnh, nhưng mà Tôi đâu có làm việc này, ai đó đã. Chức tang chứng rảnh rảnh như vậy, nên cuối cùng Tư Đại cũng phải theo điều tra viên về trụ sở cảnh sát. Tại đây, người ta còn đưa ra một bằng chứng khác, đó là mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi mấy dòng chữ. Em mà không ra tới thì đừng có trách, Tư Đại này chưa nói suông bao giờ. Chữ viết này có phải là của ông không? Làm sao phủ nhận được khi hai năm rõ mờ như thế? Cho nên tư đại phải gật đầu Đúng nhưng mà Điều tra viên nói tiếp Ông khoan hãy nói đến chuyện khác Yêu cầu cứ trả lời đúng những gì chúng tôi họ Ông viết giấy này cho cô anh Hồng lúc nào Bởi chúng tôi thấy nó được Từ trong túi áo của ấy khi cám hiệu tự thi Sáng nay tôi có hẹn với cô Hồng để ăn sáng Nhưng mà trước đó cô ấy tỏ ý mệt không muốn đi Tôi có viết mấy dòng trí đó Và cho một thằng đệ tử mang tới Rồi cô ấy có ra chỗ hẹn với ông không? Có, chỉ nửa giờ và cô ấy được tôi đón taxi đưa về Ông có theo cô ta về quán không? Ngay lúc đó thì không Mãi tới hơn 7 giờ tối tôi mới tới và hay tin là cô ấy bị... Lúc án mạng xảy ra thì ông đang ở đâu? Tôi có ngồi trong quán ở tầng dưới Có mọi người trong quán nhìn thấy Còn phòng cuối ở lầu trên Vậy ông lý giải thế nào về con dao của mình đâm ngập vào thân thể của ấy?" Tư Đại đã bắt đầu mệt mỏi với những lời hỏi cung. Nếu là bình thường thì ông ta đã quát vào mặt mấy điều tra viên bởi họ chỉ là cấp thừa hành, còn lão ta thì quen với những cấp trên của họ. Tuy nhiên lúc này, Tư Đại chưa cần phải lớn tiếng. Ông ta hỏi nhát gườm điều tra viên. "Xong chưa? Tôi có thể về được chứ?" Trưởng toán điều tra viên nói. "Ông còn phải ở lại." có một số điểm chưa rõ. Tư Đại không còn kiềm chế được nữa, ông gắt lên. Bộ các người cho là tôi là kẻ giết người, tôi đi giết người mà tôi yêu thương nhất đời sao? Xin lỗi ông, chúng tôi chưa kết luận, chỉ làm nhiệm vụ điều tra của mình thôi, mong ông thông cảm. Sau mắt hơn 1 giờ, cuộc điều tra mích tạm kết thúc, Tư Đại được cho về nhà nhưng được lưu ý, chúng tôi sẽ gọi ông lại bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi tìm ra nguyên nhân tại sao không khí giết người lạnh lẽo của ốc. Chính Tư Đại cũng không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy, mà đám Liễu buồn còn hơn lão Tư Đại khi mất ánh hồng, bởi hồng là nguồn thu quan trọng của quán. Nhan sắc của cô ta và sự quyến rũ đã khiến khách kéo tới càng ngày càng đông, mặc dù nhiều người vẫn biết Tư Đại độc quyền ba hoa khôi hương sắc này. Lúc đưa tang ánh hồng, mộ Liễu đã khóc sưng phù cả mắt và tuyên bố đóng cửa quán ba ngày co nhìn đẩy tan một kiếp hồng nhan bạc phận. Khi qua 3 ngày, lúc mà cửa khách trương lại, chưa có khách nào tới thì một cô gái mặc nguyên bộ áo màu xanh ngọc, thật sang trọng từ ngoài bước vào, cất tiếng hỏi ngay. Ai là chủ ở đây? Nếu ai khác mà hỏi như vậy, ắt sẽ bị mụ Liễu trễ ngay. Nhưng trước nhan sắc quá ân tự của khách, khiến mụ chủ cang thủ cũng phải ngẩn ngơ, mụ hỏi lắp bắp. Cô, cô hỏi ai? Nàng ta vẫn giữ giọng lúc nãy. "Họ chủ. Tôi là chủ chẳng hay." Bấy giờ khách mới cười nhẹ. Thì ra đứng trước thái sơn mặt tiện nữ không hay, kính chào ma đạt Liễu, xin tự giới thiệu tôi là Xuân Hằng, một người thất nghiệp đang đi tìm việc. Mộ Liễu đứng lên chụp lấy tay của khách vồn vã nói, "Nếu có vài ngàn người thất nghiệp như cô, thì chị sẽ xây thêm 10 cái quán này để giúp vài làm việc." Chào em Xuân Hạnh. Cô nạng rất tự tin kéo ghế ngồi đối diện chủ nhà, vừa lặp lại lời nói lúc nãy. Em là người thất nghiệp đi xin việc, chị Liệm có nhận không? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net